Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các vị sao? Trước sau vây quanh không ít người, có người che dù, có người cầm túi sách, trên tay cô còn ôm một con chó nhỏ. Lúc đó hai người còn chưa kết hôn, điền bảo bối, vẫn còn gọi là điền tiểu đêm. Đến nỗi có mặc một bộ quần áo mà anh nào, bà anh, đến nỗi có mặc bộ quần áo nào anh cũng đã quên mất. Nhưng ít ra không giống như bây giờ, áo t-shirt màu trắng, cộng thêm cái quần bó xám cho toạt nhìn trẻ tuổi như sinh viên. Thật ra thì Điền Bảo Bối quả thực còn rất trẻ, cũng mới 20 tuổi mà thôi. Cô học đại học ở nước ngoài vừa mối tốt nghiệp trước khi kết hôn, nhưng mà dù sao cũng đã trưởng thành. So với tính cách công chúa ngang ngược trước kia, thật đúng là một trời một vật. Dịp Tịnh an nhìn cô đang mở cái túi to, vừa lấy ra một hộp cơm tinh xảo, vừa chuẩn bị trả lời câu hỏi của anh. Tôi tới đưa cơm cho anh. Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình Diệp tịnh an nhanh chóng lâm vào kinh ngạc Anh không nghe lầm chứ Điện bảo bối lại có thể đem cơm đến cho anh Cô làm à Đương nhiên không phải Cô nhìn anh Tôi chỉ biết làm cơm tay Nhưng không phải là anh ghét cơm tay sao tiền bảo bối mở nắp hộp cơm Lấy đồ ăn ra Sau đó nhìn anh một cái Sao còn chưa tới đây ăn nữa Vẻ mặt của diệp tịnh an khó hiểu nhìn cô Đứng dậy nói lỏng calabat Sau đó đi đến gần Đang yên đang lành tự nhiên đưa cơm, không phải cô muốn hạ độc tôi để đỡ phải ly hôn đấy chứ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng dịp tịnh an vẫn ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn đồ ăn một vòng, tiếp tục nói. Như vậy cô có thể không cần mang thai vẫn có thể ly hôn, lại còn có thể thừa kế tài sản của tôi, thật tốt. Nói xong anh cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, đúng lúc anh cũng đang nói bùng. Điền bảo bối quy trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn cũng không trả lời câu hỏi của anh, ngược lại. Học trưởng! Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh tính khí lớn, ai ngờ cũng đọc miệng như vậy. diệp tỉnh an dương mắt, liếc cô một cái. Cô muốn chết à? Điền bảo bối cũng không sợ, miệng cười. Ăn cơm thì không được cãi nhau, cầm tốt cho tiêu hóa. diệp tỉnh an trừng mắt nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Điền bảo bối rót một ly, nước ép trái cây mang đến cho anh. Sau đó ngồi bên cạnh diệp tỉnh an nói. hợp trưởng, tôi có phải rất đảm đang hay không? Diệp tịnh an tùy tiện, tự ừ một tiếng, cũng không để ý đến cô. Đến khi ăn xong, mới thoải mái dựa vào sofa, nghĩ lúc này nếu có thể hút một điếu thuốc thì thật tốt. Tiếc rằng chỉ là suy nghĩ thôi. Anh thở dài, cầm ly nước ép uống một ngầm. Lúc này điền bảo bối lấy mấy món ăn từ trong túi ra. Sau khi nhìn thấy, Diệp tịnh an biến sắc. Nói to, cô mang đến đây làm gì? Mỗi ngày anh đều không có ở nhà, đương nhiên tôi phải mang đến đây. Cô xé bao thuốc bát ra, cầm lấy hai gói hỏi anh. Là bị sống ở đâu? Dịp Tĩnh An đương nhiên không đồng ý, có làm như vậy, bị người khác thấy được thì nói như thế nào? Điền Bảo Bối công miệng cũng đã đem đến đây rồi, hơn nữa sau bữa ăn 10 phút phải uống ngay mới có hiệu quả tốt nhất. Diệp Tĩnh An đứng lên, tức giận nói, "Có đừng làm tôi phát điên, mau đem về đi." Điền Bảo Bối cũng không vui, đem thuốc để trên bàn, sau đó lấy tờ chu kỳ thụ thai từ trong túi, mở ra đưa cho Diệp Tĩnh An. "Anh nhìn xem, hôm nay là ngày thứ 2 sau chu kỳ rụng trứng của tôi. Tôi biết là anh bận bè công việc, không về nhà được." Cho nên mới nghĩ tới cái biện pháp này, dù sao buổi trưa cũng nghỉ ngơi, ăn cơm xong thì dùng thuốc, uống xong chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, thật tốt nha. Cô biểu môi giải thích một phen, sau khi nói xong, cuốn mặt ẩn hồng. Kế hoạch thực hiện đã lâu như vậy, bây giờ cô nói ra những điều này cũng rất tự nhiên, chỉ là nói xong, sau đó sẽ đỏ mặt là điều không thể tránh khỏi. Diệp tịnh an hoài nghi nhìn gương mặt cô, đánh nhanh thắng nhanh là đang nói đến cái chuyện kia phải không? Ngộ nhở không phải thì sao? Anh cũng không muốn diễn một màn chạy xuống lò như lần trước Kết quả là phải gánh lấy thảm kịch chuyện máy hồng thuốc Thế là anh quan sát Điền bảo bối hỏi lại lần nữa Đánh nhanh thắng nhanh cái gì? Mặt Điền bảo bối càng đỏ hơn Xấu hổ đem thờ chu kỳ bỏ lại vào trong túi Quên đi, quên đi, tôi về đây Phản ứng này xem ra Dịp tỉnh an hắn dọc một cái Kéo Carvac tuột xuống miệng Cưỡng nói Phòng nghỉ của nhân viên Điền bảo bối dừng động tác Cái gì? Diệp Tĩnh An quay người cầm ly nước cam, ho nhẹ một tiếng, "Là vì sống ở đó." Điền Bảo Bối lúc này mới kịp phản ứng, lai lưỡi nhìn Diệp Tịnh An, sau đó đi đến phòng nghỉ của nhân viên. Làm nóng thuốc xong, Điền Bảo Bối quay trở về, lấy kéo cắt bột gốc, cắm ống hút đưa cho Diệp tỉnh An, sau đó cũng cắt một gói khác từ cắm ống hút uống. Thế là hai người ngồi ở sofa, mỗi người cầm một bịch thuốc, vẻ mặt hết sức nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Diệp Tịnh An uống xong đầu tiên, Vừa đem ống thuốc ra, thở dài một hơi. Vài phút sau, Điền bảo bối cũng thê thảm kêu lên một tiếng, tỏ vẻ đã uống xong. Hai người ngồi phịch ở trên ghế sofa, giống như đang chờ đợi cái vị đắng của thuốc tan đi. Qué miệng của Diệp Tịnh an khép khép, mở mở vài cái, giật giật ngón tay, len lén nhìn Điền bảo bối. Thuốc của uống xong rồi, nên làm chính sự chứ. Anh run rậy phấn chấn, lại nhìn cô mấy cái nhưng không thấy đáp lại. Dịp Tịnh an sốt ruột nhưng không dám nói thẳng, liền hắn dòng và cổ tay nhìn đồng hồ, làm như vô tình nói. Nghe nhất tại